t r ư ờ n g bốn mươi bảy hậu sự chứng kiến diệp thu bỏ mình trong đầu tần đình cũng vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở đinh đánh chết diệp thu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất đạt được một không không v kép điểm giá trị nhân vật phản diện đinh đánh chết diệp thu cướp đoạt được tám mươi điểm giá trị khí vận hắn cảm thấy tâm thần chấn động toàn thân tựa hồ có một cỗ dòng điện kích qua một loại cảm giác khó nói lên lời cảm giác quen thuộc khí vận ra thân mộ thanh di cũng phát hiện tần đình giống như biến hóa một chút giống như càng thêm làm cho người thân cận thần phục diệp thu đã chết h a h a lão gia gia kia cũng phải xử lý một chút tần đình đứng dậy bay lên bay về phía huyết hỏa lão nhân đứng ở trên không trung mỉm cười nhìn hắn huyết hỏa lão nhân cũng là nhìn tần đình người tuổi trẻ này hắn cũng không nhìn thấu tần đình làm giao dịch với gã ba ngày trước tần đình phái người tìm huyết hỏa lão nhân báo cho hắn biết đã tìm được tung tích diệp thu lúc ấy huyết hỏa lão nhân cực kỳ kích động hắn muốn giết chết diệp thu muốn giải mối hận trong lòng thứ duy nhất tần đình muốn chính là cái nhẫn trên tay diệp thu kia trong lúc phẫn nộ huyết hỏa lão nhân đã đồng ý hắn ẩn núp ở trong hư không phòng ngừa diệp thu chạy trốn hiện tại cũng thành công tươi sống bóp chết diệp thu rút ra ngụm ác khí tân đình đứng chắp tay mỉm cười nhìn huyết hỏa lão nhân thản nhiên nói dựa theo ước định tiền bối đưa cái nhẫn kia cho ta đi huyết hỏa lão nhân nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn có chút động tâm tên diệp thu này cực kỳ q u ỷ dị tu vi thần luân cảnh nếu như là người khác hắn tủy tiện thổi một hơi có thể không biết giết chết bao nhiêu con sâu kiến thần luân cảnh thế nhưng hết lần này tới lần khác diệp thu lại nhiều lần đào thoát ở trong tay hắn sau lưng người này tuyệt đối có đại bí mật loại bí mật này ngay cả đại ma thần cung như hắn cũng không khỏi có chút động tâm mà tần đình cái gì cũng không muốn hết lần này tới lần khác chỉ cần cái nhẫn kia cái nhẫn này nhất định có cổ quái đôi mắt anh kim của huyết hỏa lão nhân nhìn chằm chằm vào tần đình người sau chỉ là mỉm cười nhìn hắn như gió nhẹ mây bay tựa hồ không chút lo lắng hắn sẽ đổi ý huyết hỏa lão nhân cũng không lưu lại trách nhẫn này nếu gã thực lưu lại trách nhẫn này có lẽ tần đình cũng thúc thủ vô sách thế nhưng lại nghĩ tới bối cảnh sau lưng tần đình đặc biệt là thân ảnh sâu không lường được kia quy áp toàn bộ đông hoang tần đế huyết hỏa lão nhân h ử lạnh một tiếng ném nhẫn kia về phía tần đình tần đình thu nhẫn lại mỉm cười nói chuyện nơi đây đã xong vãn bối cáo từ huyết h ỏ a lão nhân nhìn bóng lưng tần đình rời đi trong lòng than nhỏ hậu sinh khảo ú y giống dài một tiếng bay vào sâu trong liên vân sơn mạch mọi người thấy tần đình bay trở về cũng không biết hắn và huyết h ỏ a lão nhân nói mấy thứ gì đó tự nhiên cũng không ai dám hỏi chuyện thiên kiêu hành sự bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử há có thể lý giải hay sao thần sắc mộ thanh di có chút phức tạp dù sao diệp thu và nàng quen biết đã lâu không nghĩ tới lại là lòng lang dạ sói như thế hơn nữa s ư muội quan hệ với mình vô cùng tốt cũng chịu độc thủ trải qua lần đại biến này trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt sau khi nói với tần đình mấy câu nàng nhanh chóng trở về nơi càn nguyên tông đóng quân để nghỉ ngơi tòa sơn cốc này tự nhiên cũng phải xử lý không ít thân nhân bằng hữu tu sĩ đều chết thảm ở nơi này mọi người thu lại thi thể an táng ở chỗ này toàn bộ sơn cốc dường như đã trở thành một tòa mộ địa lớn về sau cũng không có thiếu người hàng năm tới đây tế bái đương nhiên đây là chuyện sau này nói cũng chỉ là vậy kháo sơn thành trụ sở huyền thiên tông liễu trường lão ngồi ở khách vị thân tình có chút khẩn trương bất an thị nữ dâng lên trà t ầ n đình chậm gì uống một ngụm mỉm cười tâm tình cực kỳ không tệ lần này hành trình đến liên vân sơn mạch hắn thu hoạch cực kỳ phong phú giang trung bạch chết rồi hắn ở trong huyền thiên tông cũng không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh lần này trở về hắn nhất định trèo lên vị trí thánh tử trong tông cũng không còn một âm thanh phản đối càng trọng y ế u hơn chính là diệp thu cũng đã chết từ lúc tần đình xuyên việt đến nay diệp thu chính là đại địch của hắn một cái gai trong lòng hắn khí vận c h i tử thật sự là quá nghịch thiên cũng may diệp thu chết rồi giá trị khí vận cũng bị hắn cướp đoạt hiện tại giá trị khí vận của tần đình cũng có một trăm điểm có thể nói hiện tại tần đình chính là khí vận c h i tử coi như về sau còn xuất hiện thêm khí vận c h i tử nào khác tần đình cũng sẽ không quá để ở trong lòng ngay từ đầu tần đình không có khí vận ra thân đều có thể đánh bại khí vận c h i tử diệp thu hiện tại tần đình đã có khí vận nếu đối phó với khí vận c h i tử khác không phải càng đơn giản sao còn có mộ thanh di nghĩ đến thân ảnh mềm mại thất tha của mộ thanh di tần đình không nhịn được mỉm cười người mà khí vận c h i tử diệp thu yêu mến hôm nay trái tim cũng đã thắt ở trên người tần đình thật là có chút c h â m t r ọ n tần đình nhìn vẻ mặt có phần chờ mong và khẩn trương của liệu trưởng lão trong lòng đối với liễu trưởng lão cũng có chút hài lòng lúc trước ở trong địa cung liễu trưởng lão tử chiến không trốn hắn cũng thấy ở trong mắt người này ngược lại cũng đáng để dùng một chút tần đình đột nhiên lên tiếng nói không biết liễu trưởng lão đóng g i ữ ở kháo sơn thành này đã bao lâu tâm thần liễu trưởng lão chấn động nửa đứng lên nói lão hủ đã đóng g i ữ ở kháo sơn thành hơn năm mươi năm tần đình khẽ gật đầu mỉm cười nói kháo sơn thành thực sự quá xa xôi l i ễ u trưởng lão chỉ sợ cũng không quen đi trong lòng l i ễ u trưởng lão kinh hoàng vội vàng đứng người lên thi lễ vậy mong công tử an bài hắn không hề xưng hô tần đình tần sư điệt hơn nữa gọi là công tử hiển nhiên đã tự cho mình là môn khách tần thị tần đình suy nghĩ một chút nói chấp pháp viện còn có một ghế trống l i ễ u trưởng lão không bằng đi trước tới chấp pháp viện làm chấp pháp trưởng lão đi l i ễ u trưởng lão lập tức vui mừng quá đỗi trong lòng cuồng hỉ chấp pháp trưởng lão cũng cùng với cấp bậc trưởng lão đóng quân ở nơi này nhưng mà địa vị có thể nói là một trời một vực chấp pháp trưởng lão có thể nói là nhân vật ở trong huyền thiên tông có thể hô phong hoán vũ q u y ề n cao chức trọng l i ễ u trưởng lão đứng dậy đối với tần đình thi lễ thật sâu về sau nhất định theo công tử như thiên lô sai đâu đánh đó nguyện vì công tử quên mình phục vụ